phía sau quỷ vật đỏ như máu lóe lên hồng quang hai cánh dơi huyết hồng rộng lớn mở rộng ra thả người nhào tới tẩm cung hoa lệ giống như một đoàn huyết vân to lớn ngự lâm quân phía trước ngã xuống đất hơn phân nửa những người còn lại cũng bụng rủng tay chân căn bản vô lực ngăn cản quỷ vật này trong nháy mắt quỷ vật đỏ như máu đã nhào đến trước cung điện mắt thấy sẽ xô đổ tường mà vào Phía trước cung điện đột nhiên hiện ra một tầng kim quang, không quá sáng tỏ. ầm một tiếng vang lớn truyền ra, quỷ vật đỏ như máu, thình linh bị chấn động trở ra. Kim quang chung quanh cung điện nhẹ nhàng chớp một cái, liền khôi phục bình tĩnh. hiển nhiên là có cơm chế cực kỳ cao minh. Nhưng tẩm cung phía dưới lại không có đủ vững chắc. Mặc dù kim quang hấp thu hơn phần nửa trung kích của quỷ đỏ, Cả tòa cung điện vẫn chấn động kịch liệt Trong cung điện mảnh liệt đung đưa Bàn ghế lật nhào Một ít đồ cổ ngọc khí vật trang trí Rơi trên mặt đất Vỡ nát loạn xạ. Nữ tử xinh đẹp trong điện Còn có những cung nữ kia Phát ra tiếng kêu sợ hãi Đường Hoàng nhìn thấy huyết sắc quỷ vật Phía bên ngoài Sắc mặt cũng cả kinh Nhìn không được lùi về sau một bước Vào thời khắc này Trước người đường hoàng có bóng người lắc lư, ba đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện. Một vũ sĩ áo bào tím, một lão giả tóc bạc, còn có một mỹ phụ mặc tử sam. Nếu như thẩm lạc ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra. Vụ sĩ áo bào tím cùng lão giả tóc bạc, chính là nam tử họ võ cùng đại phương chân nhân, năm xưa gặp tại sông Hoàng Hà, đã cùng hắn giao thủ một lần. Về phần thiếu phụ tử sam khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, nhìn phục sức cũng là tu sĩ hộ pháp trong cung. Bất quá tu vi của nàng vượt xa vụ sĩ áo bào tím cùng đại phương chân nhân, vậy mà đã đạt đến xuất khiếu kỳ. Bệ hạ người không cần lo, bên ngoài có ngự lâm quân hộ giá, trong điện có ba người chúng ta, hết thảy có thể bảo vệ ngài bình an. Vụ sĩ áo bào tím tự tin nói. Vụ sĩ áo bào tím còn chưa dứt lời, đại điện lần nữa rung lên mãnh liệt. Lại có một tiếng quỷ khíu kinh thiên Từ ngoài điện truyền vào Mặc dù có kim quang làm suy yếu Thành âm quỷ khíu vẫn như cũ Bài Sơn Đạo Hải truyền đến Trong điện Mạng nhĩ của mọi người bị chấn đau nhói Những cung nữ kia Thì hai mắt lật một cái sùi bọt mép ngã trên mặt đất Bị chấn cho hôn mê Nữ tử xinh đẹp bên cạnh đường hoàng Cũng hai mắt trắng giả Lâm vào hôn mê Mà chỗ ngực của đường hoàng lại sáng lên một đoàn kim quan bao phủ y vào trong ngăn được thanh nâm quỷ khiếu chói tai ái phi ái phi hắn cũng có chút kinh hoảng nhưng còn ổn định được vội vàng ôm lấy nữ tử xinh đẹp bệ hạ chưa có hoảng sợ triệu mỹ nhân chỉ là hôn mê không có gì đáng ngại thiếu phụ tử sam nhìn thấy nữ tử xinh đẹp bị ngất đi như vậy thì vội vàng trấn an trong hoàng cung đại nội tại sao lại có quỷ vật quấy phá chứ đường hoàng ngẩng đầu nhìn ba người thiếu phụ tử sam trong dòng chất vấn xin bệ hạ thứ tội những quỷ vật kia là từ trong một pháp trận triều hoán toát ra hạ thần cũng không biết trong cung tại sao lại xuất hiện pháp trận triều hoán bất quá những quỷ vật kia giờ phút này đều bị ngự lâm quân cùng mấy vị đạo hữu ngăn mà chung quanh đại điện còn có cơm chế do viên quốc bày ra Dù quỷ vật lợi hại hơn cũng không có vào được Bệ hạ xin cứ an tâm Đại phương chân nhân thả người Bay đến một chỗ bên cửa sổ Xuyên thấu qua cấm chế nhìn ra ngoài Rồi quay người cùng kính nói Đường Hoàng nghe đến cái tên viên quốc sư Trên mặt trấn định một chút Đang muốn nói gì Nhưng ngay lúc này Nữ tử xinh đẹp trong ngực y Đột nhiên mở to mắt Ánh mắt vốn ôn nhu Bỗng trở nên vô cùng lạnh lùng nhìn về phía Đường Hoàng đang ôm mình. Ba cụ nữ chung quanh long sàng cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt u lãnh nhìn Thái Tông. Đường Hoàng lạnh cả tim, vô thức đẩy nữ tử trong ngực ra. "Bệ hạ, cẩn thận." Vụ sĩ áo bào tím đứng cách Đường Hoàng gần nhất, nhìn thấy biến hóa của mấy người, sắc mặt đại biến, hai tay nhấc lên, đang muốn bấm niệm pháp quyết để thi pháp. Mỹ phụ mặc tử sam bên cạnh còn nhanh hơn một bước, Năm ngón tay như lan hoa nở rộ Một đạo bạch quan tuột tay bắn ra Chụp vào trên giường đường hoàng Nhưng động tác của nữ tử xinh đẹp Và ba cung nữ bên cạnh càng thêm nhanh chóng Miệng đồng thời mở Bốn đạo bóng đen từ trong miệng cát nàng bắn ra Nhanh hơn bạch quan lóe lên một cái chui vào thể nội của đường hoàng Rồi biến mất Kim quang trên thân y không thể ngăn cản bóng đen này Một cách mảy may Trên mặt của đường hoàng hiện ra nét thống khổ Hai tay ôm đầu, hét thảm thiết. Mà nữ tử xinh đẹp cùng ba cung nữ kia phùng ra bóng đen xong, hai mắt đều lật một cái, lại tiếp tục hôn mê. Mỹ phụ mặc tử sam phát ra bạch quang theo sát sau bóng đen, bao lại đường hoàng. Một đào hào quang màu tím bay vụt đến, hóa thành một đá hoa màu tím, bao phủ đỉnh đầu của đường hoàng. Lại là, là vũ sĩ áo bào tím thi pháp. Bệ hạ hai người nhìn thấy đường hoàng như vậy trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoảng vội vàng bấm niệm pháp quyết hai tay mỹ phụ mặc tử sam chắp tay trước ngực trong miệng lẩm bẩm bạch quang bao phủ đường hoàng quay tít một vòng hóa thành một đá hoa sen màu trắng lớn gần trượng. phát ra tiếng phản âm phật minh khiến cho người ta nghe cảm thấy tâm thần bình tĩnh những cung nữ hôn mê trong điện nghe được thanh âm này trên mặt còn sót lại vẻ kinh hoảng nhanh chóng biến mất trở nên bình thản. Nhưng đường hoàng trong bạch liên lại như trước, một mặt thống khổ, không chuyển biến tốt đẹp chút nào. Mà vụ Sĩ áo bào tím, thì mười ngón tay như bánh xe bấm niệm pháp quyết. Đã hoa màu tím cấp tốc chuyển động, tỏa ra mạng lớn tử quan, thẩm thấu vào thể nội của đường hoàng. Thế nhưng, không có bất kỳ tác dụng nào. Thân thể đường hoàng trên giường bỗng nhiên lay động, trong miệng hét thảm một tiếng, ngừng giải giụa ngã trên mặt đất không có nhúc nhích sắc mặt ba người thảm biến vũ sĩ áo bào tím không lo được quần thần thất lễ tay mò vào trong ngực của đường hoàng tim đường hoàng vẫn còn đập khiến cho vũ sĩ áo tím nhẹ nhàng thở ra mà đại phương chân nhân cùng mỹ phụ tự sam không có dám nhạc rỗi đứng một bên trước mang quý phi hôn mê còn có ba cung nữ qua một bên thì pháp giam cầm sau đó đưa đường hoàng lên trên giường nằm Trà xét tình huống rõ ràng Ba người rất nhanh phát hiện Đường Hoàng chỉ còn có nhịp tim mà thôi Ánh mắt trống rỗng không gì sánh được hô hấp cũng cực kỳ yếu ớt Giống như một người chết sống lại Trọng yếu nhất Là ba động thần hồn trong đầu của Lý Thế Dân Đã biến mất toàn bộ không thấy gì Tại sao là như vậy? Mấy đạo bóng đen vừa rồi là gì? Triệu mỹ nhân Còn có ba cung nữ này chẳng lẽ là yêu nhân giả dạng sao? Ba người nhìn nhau, bụi sĩ áo bào tím lẩm bẩm. Triệu Mỹ Nhân và các nàng không phải là giả mạo, mà là bị dị vật phụ thể. Mỹ Phụ Mạc Tử Sam nhíu mày nói. Lâm tiền bối, ngài đã tu thành thiên nhãn thông phù Phật Môn. Thứ gì có thể trốn qua pháp nhãn của ngài được? Đại Phương chân Nhân có chút khó tin. Phật Môn thiên nhãn thông cũng không phải là có thể nhìn thấu hít thảy mọi vật. Mỹ Phụ Mạc Tử Sam khẽ lắc đầu. Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Vụ sĩ áo bào tím có chút sợ hãi. Đường Hoàng được ba người bọn hắn trông coi biến thành dạng này. Ba người bọn hắn là hồ vệ có thể nói vô cùng thất trách, không biết sẽ bị trừng phạt ra sao. Thần sắc của Mỹ Phụ mặc tử Sam cùng đại phương chân nhân cũng là phi thường khó coi, nói không có ra lời. Vào thời khắc này, một tiếng nổi vang rung trời từ bên ngoài truyền đến, cả tòa đại điện kịch liệt lắc lư ba người vội vàng theo tiếng mà nhìn sang bên ngoài, chỉ thấy dữ không trung hiện lên cường quang, một cột sáng lôi điện màu trắng to chừng vạt nước từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào trên thân quỷ vật đỏ như máu, xuyên thẳng qua đỉnh đầu nó. Quỷ vật đỏ như máu ngửa đầu phát ra một tiếng rống to, thành âm thê lương, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bạo liệt ra, trước lôi quang vậy mà không có chịu nổi một kích. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Thần thể của quỷ vật hóa thành vô số mảnh vỡ, còn có mạng lưng huyết sắc khí thể, tuồn bay, tán loạn. Chương 538 Cứu Cha Quang trụ lôi điện đánh giết quỷ vật đỏ như máu sông, tiếp tục ầm vang rơi xuống, đánh vào trong pháp trận màu đen trên mặt đất, nhẹ nhõm phá hủy đi pháp trận. Cột sáng cũng không biến mất, mà đột nhiên vỡ vụn ra khỏa thành mấy chục đạo hồ quan điện màu trắng to gỡ chén cơm đánh ra bốn phía vô cùng tinh chuẩn đánh vào trên thân của những quỷ vật khác những quỷ vật trước hồ quan điện màu trắng này không có chịu nổi một kích tùy tiện bị giết bỏ ngay sau đó một nhóm ba người từ đằng xa bay vụt đến rơi vào bên ngoài tẩm điện người đi đầu là một thanh niên nam tử mặt kim bào đầu đội kim quan dùng mạo anh tuấn khí độ uy nghiêm Chính là vì cựu hoàng tử Điện hạ ngày đó thẩm lạc gặp tại Hoàng Hà lúc bế quan đột phá ngưng hồn kỳ. Đứng bên cạnh thanh niên đội Kim Quang là một thiếu nữ thanh xuân tủ lệ. Là là thiếu nữ họ lý thập cửu công chú mà thẩm lạc từng gặp mấy lần trước đó. sau so lưng hai người là quốc sư tướng mạo thanh kỳ. Trên mặt mang có vẻ bệnh, tay cầm một thanh phất trần màu trắng, bên trên chất động một sợi lôi quang màu trắng. Cựu hoàng tử Điện Hà, thọc củ công chúa, viên quốc sư, Ngự lâm quân trước điện nhìn thấy ba người, vội vàng không người hành lễ. Đời này sao xuất hiện quỷ vật, tình huống bệ hạ ra sao? thanh niên đội kim quan nghiêm nghị quát. Chuyện này thuộc hạ không biết, nhưng quỷ vật này đột ngột xuất hiện. Chúng thuộc hạ đã ra sức ngăn, còn tình hình trong điện bởi vì quốc sư bày ra công chế bị khởi động. Chúng ta không cách nào tiến vào được. À, cũng không biết tình hình bên trong ra sao. Bất quá ba người lâm tiên sư Đại phương tiên sư cùng vũ tiên sư Một mực thủ hộ bên trong Hẳn là không có việc gì thống lĩnh mặt đen ngự lâm quân Có chút sợ hãi nói thanh niên đội kim quan nghe Sắc mặt buông lỏng Phất tay để bọn họ thối lui sải bước thẳng đến đại môn của tẩm cung Quốc sư đạo nhân vung phất trận Kim quan trên đại môn tẩm cung phiêu tán Hiện ra một cái lỗ hỏng Kẹt kẹt Đại môn tự động mở ra Mấy người tiến vào rất mau nhìn rõ tình huống bên trong. Phụ hoàng, thanh niên đội Kim Quang cùng thiếu nữ họ Lý bổ nhào đến bên giường của Đường hoàng. Ba người vũ sĩ áo bào tím vội vàng lui qua một bên. "Nơi này xảy ra chuyện gì?" Quốc sư đạo nhân nhìn lướt qua quý phi đang hồn mê ngã xuống đất, còn có ba cung nữ, hơi nhướng mày trầm giọng hỏi. "Viên quốc sư, ngài đến vừa kịp lúc, tình huống là như thế này." Đại phương chân nhân nhanh chóng kể lại, vừa rồi quý phi cùng ba cung nữ đột nhiên trở mặt. Sau đó trong thể nội bay ra một đạo hát ảnh, đánh trúng lý thế dân, khiến cho y hồn mê bất tỉnh. Lâm Hi Nguyệt Đại phương chân nhân, võ cấn Các người là cận vệ của phụ hoàng, vậy mà để yêu nhân dễ dàng tiếp cận bề hạ như vậy, phải bị tội gì đây? Thanh niên đội kim quan nghe xong, bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị chất vấn. thuộc hạ thuộc hạ vô năng xin cử điện hạ giáng tội. ba người kinh sợ nói trong trường an thành quỷ hoàng bộc phát các tù sĩ vì bảo hộ hoàn thành an toàn sớm đã bố trí trong ngoài hoàn thành vô số cấm chế ngoại nhân căn bản không thể tiến vào người ra vào cung cần kiểm tra cực kỳ nghiêm mật bọn họ thật sự không ngờ quý phi cùng ba tên cung nữ là bị dị vật phụ thể. quốc sư đạo nhân đi đến bên giường của lý thế dân bấm tay ở mi tâm y một chút đầu ngón tay nhẹ nhàng chớp động mạch quang trong miệng khẽ di một tiếng quả là như vậy là ức mộng phụ lão lập tức kiểm tra nhanh quý phi còn có ba tên cùng nữ hôn mê lúc này mới đứng dậy thì thào nói ức mộng phụ là phụ lục gì thanh niên đội kim quan cùng võ cấn đồng thời hỏi là một loại phụ lục thượng phẩm vô cùng hiếm thấy Có thể chui vào mộng cảnh của người Nếu ta đoán không sai Yêu nhân luyện thân đàn dùng loại phụ lục này Chui vào mộng cảnh của triệu mỹ nhân và ba cung nữ Ẩn giấu bên trong Rất khó phát giác ra Quốc sư đạo nhân lấy ra mấy cây thẻ tính Mạnh khảnh màu xanh Lật qua lật lại trong miệng tùy ý nói Thế gian còn có loại phụ lục này sao? Nhưng tù sĩ sống sờ sờ Làm sao có thể chui vào mộng cảnh của người khác? Võ Cấn khó tin hỏi tu sĩ tầm thường đương nhiên không có làm được bất quá trong luyện thân đàn có một loại hồn tu có thể làm cho thần hồn lì thể một thời gian dài bọn hắn có thể ẩn giấu vào mộng cảnh của người khác chỉ là phụ lục này cũng có hạn chế rất lớn nhất định phải giấu kín lúc đối tượng ở vào trạng thái hôn mê bọn hắn mới có thể ra vào mộng cảnh của người khác quốc sư đạo nhân tiếp tục nói thì ra là vậy à, khó trách những quỷ vật kia giờ phút này mới xuất hiện còn cần quỷ khiếu chấn chóáng triệu mỹ nhân và những cung nữ này ta nhớ ra rồi mấy ngày trước triệu mỹ nhân từng xuất cung một lần đến sùng an tự cầu phúc cho bệ hạ xem ra những yêu nhân luyện thân đàn kia chính vào lúc đó ẩn giấu tiến vào trong mộng cảnh của triệu mỹ nhân cùng với ba cung nữ này võ cẩn giật mình hiện tại xem xét những yêu nhân kia làm sao chui vào hoàng cung đã không còn ý nghĩ gì viên quốc sư thân thể phụ hoàng không có việc gì Nhưng khi tức yêu ớt Mà ta dùng bi pháp phổ đà sơn dò xét Thể nội của phụ hoàng Thậm chí ngay cả một vết tích thần hồn Cũng là không có Hẳn là hồn phách phụ hoàng bị người ta bắt đi Thiếu nữ họ lý Lo lắng hỏi Công chúa, người nói không sai Thần hồn bệ hạ quả thật bị người ta dùng bi pháp Mang đi rồi Quốc sư đạo nhân cũng không suy nghĩ Mà lẳng lặng đáp Thiếu nữ họ lý, thiếu phụ tử sam Võ cấn Còn có đại phương chân nhân, mặc dù đã đoán được điều này, nhưng lúc quốc sư đạo nhân chính miệng thừa nhận, thì mấy người vẫn giật mình. Vậy bây giờ làm sao? Phụ hoàng có gặp nguy hay không? thanh niên đội kim quang không có tu vi trên thân, cũng không có hiểu ý nghĩa thần hồn bị người ta bắt đi. Nhưng nhìn thấy thần sắc của đám người thiếu nữ họ lý, cũng hiểu ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng hỏi. Điền Hà, công chúa không có nên bối rối. Vừa rồi ta đã dùng cửu trường thần tính toán một quẻ cho bệ hạ. Bệ hạ chính là chân long thiên tử, có bách linh hộ thể. Lần này bị người bắt đi hồn phách, chính là một kiếp trong số mệnh. Cuối cùng vẫn có thể gặp dữ hóa lành, bình an quay về. Hai vị xin cứ an tâm. Quắc sư đạo nhân thu hồi quẻ tính trong tay, rồi mỉm cười nói: vị quắc sư này chính là người tài ba đệ nhất của đại đường, tình thông bài toán, suy đoán không sai. Thành niên đội Kim Quang cùng với thiếu nữ họ Lý nghe, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì hồn phách của Phụ Hoàng khi nào có thể quay về? Thiếu nữ họ Lý lại hỏi tiếp. Vẫn cần một chút thời gian. Quốc sư Đạo Nhân bấm đốt ngón tay trong chốc lát rồi mới lên tiếng. Phụ Hoàng mặc dù có chân linh phụ thể, nhưng để một thời gian lâu, sợ rằng sẽ sinh biến. Quốc sư Thần Thông Quảng Đại xin Ngài xuất thủ để anh linh phụ hoàng sớm ngày trở về. Thiếu nữ họ lý lo lắng nói: nếu muốn bệ hạ sớm khôi phục cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần công chúa giúp ta một chút sức lực, nhưng trong đó có chút hung hiểm, không biết công chúa có nguyện ý hay là không. Quốc sư đạo nhân hỏi: ta nguyện ý, xin quốc sư đại nhân thi pháp. Thiếu nữ họ lý không chút suy nghĩ liền đáp ứng ngay. Tốt, công chúa hiểu tâm đáng khen. Đợi ta thi Pháp Quốc sư đạo nhân gật đầu cười Rồi lập tức lẩm bẩm Một đạo bạch quan từ đầu ngón tay Của lão bắn ra lóe lên một cái chui vào mi tâm thiếu nữ họ Lý Rồi biến mất Trên thân của thiếu nữ họ Lý Lập lè bạch quan Một đạo hư ảnh trong suốt từ đỉnh đầu nàng bay ra Trong nháy mắt chui vào hư không biến mất Không thấy gì Chương 539 Âm Giang không biết qua bao lâu sau thậm là cảm giác một cổ khi tức ấm áp từ dưới bụng truyền đến thân thể dần dần khôi phục tri giác mờ màng tỉnh lại đập vào mắt hắn là một mảnh nu ám lại có trận trận khi tức âm lãnh từ chung quanh truyền đến giống như ngâm trong nước đá mà bản thân hắn chẳng biết từ khi nào đã khôi phục hình người hiệu quả âm linh phù đã biến mất không thấy gì trong đan điền bụng dưới truyền đến trận trận khi tức nóng bỏng Không ngừng thâm nhập vào các nơi cơ thể Xùa tan khi tức âm lãnh Hắn sợ rung người Rất nhanh triệt để thanh tỉnh Nơi này là nơi nào Không phải lại nhập mộng chứ Thẩm lạc thầm nghĩ trong lòng Dò xét chung quanh Nơi này là một vùng đất ưu ám Mặt đất che kín đất đen cùng đất cát Không khí tràn ngập âm khí nồng nặc Tương tự u minh chi địa Mà hắn đã đi qua Chủ nhân Ta có thể cảm ứng bên ngoài cơ âm khí phì thường nồng đậm, có thể tiếp dẫn một chút âm khí và túi càng khôn hay không. Đối với ta, tu luyện rất có ích. Một thanh âm vang lên trong đầu của Thẩm Lạc chính là của quỷ tướng. Thẩm Lạc nhìn thấy túi càng khôn bên hông, lại nghe thanh âm của quỷ tướng, lập tức vẫn tin chính mình còn trong hiện thực, cũng không có nhập mộng. Nơi này chẳng lẽ là âm giang? Không biết lục huynh và tạ vũ hơn đâu rồi thẩm lạc thầm nghĩ, tay kết pháp quyết thôi động túi càng khôn, một cổ hấp lực từ trong túi tuôn ra, âm khí phụ cận tụ đến, giống như trong sông đổ vào bể, rót vào trong túi. quỷ tướng phát ra tiếng cạc cạc hương phấn, thu nạp âm khí nồng đậm, tự mình tu luyện. thẩm lạc thầm vận công pháp, pháp lực dù tẩu toàn thân, mà trong đan điền càng không ngừng tản mát ra từng luồng từng luồng khí tức nóng bỏng, rất nhanh khu trừ âm khí trong thể nội đồ vật nóng bỏng trong đan điền của hắn chính là thuần dương kiếm phôi lúc này thuần dương kiếm phôi tản mát ra từng tia từng tia hồng quang có chút khác biệt so với ngày thường trong mắt thẩm lạc lóe lên vui mừng dùng thuần dương kiếm quyết ung dưỡng kiếm phôi thời gian dài như vậy rốt cuộc cũng thấy được một chút thành quả hắn rất nhanh dừng vận công đứng dậy dò xét xung quanh rất nhanh phát hiện hai bộ thân thể nằm phía trước cách đó không xa thẩm lạc vội vàng đi đến sắc mặt vui mừng hai người này chính là tạ vũ hân cùng lục hóa minh âm linh phù trên người lục hóa minh cũng đã mất đi hiệu quả hiện ra diện mạo như trước hai người còn đang hôn mê thân thể lạnh buốt hiển nhiên là bị âm khí xâm nhập nhất là tạ vũ hân lúc trước đã bị thương rất nặng hiện tại là bị âm khí xâm nhập khi tức phi thường yếu ớt thẩm lạc vội vàng lấy ra một viên liệu thương nhũ linh đan cho nàng ăn vào, sau đó đưa tay nắm chặt tay tạ vũ hân cùng lục hóa Minh, vận khởi thuần dương lực trong thể nội, rắc vào trong cơ thể hai người, xua tan âm khí. Lấy tù vị của hắn bây giờ, lại thêm công hiệu của thuần dương kiếm quyết. Âm khí trong cơ thể hai người rất nhanh, bị xua ra. Bị mắt của lục hóa Minh khẽ rung, tỉnh lại trước. Thẩm huynh à, đây là đâu chứ? Hắn ngồi dậy, nhìn xung quanh. Còn không có rõ, Tạ vừa tỉnh dậy đã đến nơi này. Nơi đây nhìn rất giống cựu u trì đệ mà chúng ta đã đi qua. Thẩm lạc nói, vẫn không buông tay của tạ ta vũ hân, tiếp tục vận công khu trừ âm khí cho nàng, đồng thời giúp nàng luyện hóa đan dược. Lục hóa minh nhìn xung quanh, rất nhanh gật đầu một chút, lập tức cũng tới bên cạnh tạ vũ hân, vận công giúp nàng khôi phục. Hai cổ pháp lực hùng hậu rót vào thể nội của tạ vũ hân, như cối xay nghiền một cái, lập tức Làm dược lực của liệu thương Nhủ linh đan tan đi Trên thân của tạ vũ hân Hiện ra một tầng bạch quang. Ngoại thương vậy mà lây tốc độ mắt thường Có thể thấy được khỏi hẳn Mà nội thương cũng nhanh chóng chuyển biến tốt Tạ vũ hân hô hấp rất nhanh Trở nên bình ổn Đan dược thật thần kỳ Thẩm huynh Người cho tạ cô nương phục dụng Là linh đan dịu dược gì Lục hóa minh kinh ngạc hỏi Là tạ dùng linh nhủ luyện chế đan dược chữa thương hiệu quả coi như là không tệ thẩm lạc cũng lần đầu nhìn thấy liệu thương vũ linh đan chữa trị người trọng thương cảm thấy kinh hỉ trên mặt lại bất động thành sắc đáp hả chỉ là không tệ thôi đâu trong quan phủ đài đường cũng có đang giật chữa thương nhưng không có loại nào so sánh với loại này lục hóa minh khen vào thời khắc này thân thể của tà vũ hân rung lên Thầm thẳm tỉnh lại thẩm đạo hữu lục đạo hữu là các người đã cứu ta sao xin đa tạ Nàng lập tức phát giác được thương thế bên trong biến hóa, lại nhìn thấy hai người ngồi bên cạnh, làm sao không có rõ đã xảy ra chuyện gì. Lục mổ không xuất bao nhiêu khí lực, toàn bộ là nhờ đang dược của thẩm đạo hữu. Lục hóa minh thua tay. Chỉ là một viên đan dược mà thôi, tạ đạo hữu khôi phục thương thế mới là trọng yếu nhất. Thẩm lạc khoát tay áo, tạ vụ hân cảm giác trong thể nội có đạo đạo dược lực thanh lưu tinh thuần. Cùng thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp Bình bạch thẩm lạc cho mình ăn vào Đang dược cực kỳ trân quý Nàng vô cùng cảm kích Không thể nào diễn tả được Yên lặng ghi tạc trong lòng Nơi đây là đâu chứ? Nàng rất nhanh đứng lên Nhìn xung quanh hỏi Thẩm lạc giải thích cho nàng tình huống nơi đây Còn có suy đoán của hắn và lục hóa mình Là âm giang Pháp trận kia sao lại truyền tống Chúng ta đến đây chứ? Sắc mặt của tạ vũ hân biến đổi khó coi. Trước kia nàng chỉ là một tán tu, mặc dù đi tới quỷ thị mấy lần, nhưng U minh trì địa đối với nàng vẫn là nơi trong truyền thuyết. Chợt nghe đi vào âm giang thì trong lòng hoảng loạn. Tạ đào hữu chớ có kinh hoảng, U minh trì địa không phải là tuyệt địa, cũng có thể xuất nhập. Trước kia tạ và lục đào hữu đã từng đến đây một lần. Thẩm lạc trấn an, tạ vũ hân nghe thì thần sắc trấn định. Tù vị của nàng thua xa thẩm lạc và lục hóa minh, mặc dù thương thế khôi phục hơn phân nửa, âm khí thể nội cũng được thẩm lạc su tan. Nhưng âm khí chung quanh nồng đậm, rét lạnh thấu xương, nàng cảm thấy có chút khó chịu, vô thức ôm lấy hai tay. Chỗ ta có một khối hồng hồ ngọc, đeo trên người có thể chống cự âm khí xâm nhập. Tù vị của tà Đạo Hữu yếu kém, mang theo vật này đi. Lục hóa minh lấy ra một khối ngọc châu hỏa hồng đưa cho tà Vũ Hân cho dù cách vài thước thẩm lạc cũng cảm giác được một cổ khi tức nóng rực từ trên ngọc châu truyền đến giống như đứng bên cạnh đống lửa xin đa tạ lục đạo hữu tạ vũ hân cũng không có cậy mạnh cảm ơn một tiếng tiếp nhận ngọc châu đeo trên ngực một cổ hơi ấm rất nhanh dù tẩu toàn thân thân thể của nàng vốn run rẩy giờ đã khá hơn nhiều sao không thấy các đạo hữu đang dường tử còn có xích thủ chân nhân đâu lục hóa minh nghĩ đến một chuyện Sau khi ta tỉnh lại thì không thấy bọn hắn Bọn họ trước đó cũng bị trận pháp kỳ thôn phệ Xem ra là được truyền tống đến nơi khác rồi Thẩm lạc suy đoán Nơi này không biết là nơi nào của âm giang Hùng hiểm không biết Hay là đi tìm bọn hắn trước đi Rồi lại tìm biện pháp thoát ly sau Lục hóa minh đề nghị Thẩm lạc và tạ vũ hân đều không có phản đối Ba người sửa soạn thân thể một chút Rất nhanh lựa chọn một hướng đi Nơi đây tia sáng lờ mờ Lấy thị lực của thẩm lạc cũng chỉ có thể nhìn ra được Hai ba mươi trượng Cả ba vừa cảnh giác nhìn xung quanh Đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm Vừa tiến lên trước Cũng may, nguy hiểm theo dự liệu Cũng không có xuất hiện Ba người đi về trước một đoạn lộ trình Bỗng một hồi tiếng nước chảy ào ào Từ phía trước truyền đến Chương 540 Minh Hạng âm khí Nghe từ hồ là một dòng sông Chúng ta đi qua xem một chút đi Lục Hóa Minh nhìn về Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân Hỏi ý kiến của bọn hắn Ba người đi một hồi lâu Phía trước thật vất vả mới xuất hiện biến hóa Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân Đương nhiên không có phản đối đề nghị này Ba người đi về hướng dòng nước Truyền đến Một mảnh thủy vực rất nhanh hiện ra phía trước Nhìn từ hồ là một con sông lớn Chỉ là mặt sông trùng trùng điệp điệp Bọn hắn căn bản không nhìn thấy bến bờ bên kia Sông lớn kéo dài ra hai bên trái phải cực xa, không nhìn thấy bờ, giống như lạch trời ngăn cản con đường trước mặt. Nước sông có màu nâu vàng, giống như nước bùn đục ngầu. Mặt sông còn phiêu đản một ít sương mù màu trắng, cho người ta một loại cảm giác dị thường, thần bí. Tạ Vũ Hân lúc này đã không còn sợ hãi. Nhìn thấy dòng sông khác với nhân giới, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ, tiến lên muốn nhìn kỹ hơn. Trong dòng sông U Minh giới, ẩn chứ âm khí rất là mạnh. Đáy sông cũng có thể ẩn giấu quỷ vật hùng lệ, chớ cơ đến gần. Lục hóa minh đưa tay ngăn tạ vũ hân. Tạ vũ hân vội vàng lui hai ba bước, vội nhẹ ngực. Thẩm lạc dò xét nước sông phía dưới rồi đưa tay điểm một cái. Một đạo hắc quang bắn ra, lại là một sợi phượt yêu tác màu đen. Hắn cũng không nhớ lấy được dây này từ nơi nào. Dây thần trực tiếp chui vào trong dòng sông phía trước. Một tiếng vàng nhỏ, phía đầu của phược Yêu Tác ngừng kết một tầng băng tinh màu trắng. Thẩm lạc vội vàng triệu hồi phược Yêu Tác, nhìn về chỗ đỉnh bị kết băng, ánh mắt chớp động không thôi. Đỉnh của phược Yêu Tác không chỉ kết băng, mà một cổ âm khí cực kỳ thuần túy, cũng dị thường âm hàng thẩm thấu vào trong dây thần, phá hư kết cấu bên trong của dây thần hắn cong ngón tay búng ra một sợi chỉ phong đánh vào chỗ đỉnh ngưng băng của dây thần bằng tinh màu trắng theo âm thanh vỡ vụn dây thần phía sau cũng theo đó vỡ nát nước sông thật là âm hàn thậm chí ngay cả pháp khí cũng không có ngăn được tạ vũ hân hít sâu một hơi không phải hủy pháp khí thẩm huynh cũng không phải là nước sông mà là xương trắng trên mặt sông kia Những sương mù màu trắng kia ẩn chứa lực lượng âm hàn lợi hại hơn nhiều so với nước sông Những sương mù này chẳng lẽ là âm minh, minh hàn âm khí hay sao? Ánh mắt của lục hóa minh nhạy cảm liếc mắt liền nhìn ra phượt yêu tác bị hủy bởi cái gì Sau đó tự lẩm bẩm Minh hàn âm khí sao? Tạ vũ hân lộ ra hoang mang Phượt yêu tác là pháp khí của thẩm lạc Hẳn đường nhiên biết rõ hơn so với lục hóa minh Chỉ là hắn cũng chưa từng nghe qua cái tên Minh Hàng Âm Khí liền nhìn về Lục Hóa Minh. Minh Hàng Âm Khí là âm khí cùng hàng khí cực độ nồng đậm giao nhau tại một nơi mới có thể hình thành âm khí đặc thù. Chỉ tiếc, không gian nơi đây quá mức rộng rãi. Nếu như trong một không gian rất nhỏ, có khả năng ngừng tù ra Minh Hàng Thạch, đây mới thật sự là bảo vật. Lục Hóa Minh giải thích, thẩm lạc nghe những lời này, Không khỏi lần nữa nhìn về xương trắng trên mặt sông. Nguyên lai, thứ này còn có nài lịch lớn như vậy. Những minh hàng âm khí này cũng là phi thường trân quý. Dùng liền chế pháp khí âm thuộc tính thường dai. Tại nhân giới cũng khó gặp được vật này. Chúng ta đã gặp được, nên thu lấy một ít đi. Bớt quá đừng dùng vật chứa bình thường, chúng không có chịu nổi nguồn lực lượng âm hàng này. Lục Hóa Minh tiếp tục nói, sau đó lấy ra một cái bình ngọc hồ lô, bấm niệm pháp quyết dẫn một cái. Bình ngọc hồ lô bay ra ngoài, phát ra một cổ hấp lực. Sương mù màu trắng tụ đến, hình thành một đạo khí trụ màu trắng, cuồn cuộn dung nhập vào trong bít ngọc hồ lô. Tạ Vũ Hân cũng tế ra một cái pháp khí bình ngọc, thu lấy minh hàng âm khí trên mặt sông. Minh hàng âm khí vô cùng vô tận, hai người mặc dù kiệt lực thu lấy sương mù màu trắng trên mặt sông vẫn không giảm bớt chút nào. thẩm lạc cũng không động tâm với minh hàng âm khí. vật này tùy tiện liền ăn mòn hủy đi phật yêu tác, dùng nó luyện chế thành pháp khí khác, uy lực khẳng định là không nhỏ. chỉ là hắn không lập tức đồng thủ, trên mặt ngược lại hiện ra một tia chần chừ. trên người hắn pháp khí tuy là nhiều, nhưng có hiệu quả thu lấy chỉ có túi càng khôn, mà túi càng khôn vì thường trọng yếu đối với hắn. Cũng không phải vì túi càng khôn có công lực, công kích mạnh Mà là quỹ tướng mang theo bên người nhất định phải dùng đến vật này Nếu như là âm khí phổ thông Đương nhiên có thể sử dụng túi càng khôn để mà thu lấy Nhưng mình hàng âm khí này có lực phá hoại phi thường đáng sợ Túi càng khôn mặc dù là thường phẩm pháp khí Nhưng cũng chưa hẳn là chịu được Trước thu lấy một chút thử xem Nếu như túi càng khôn không có chịu nổi Lập tức lấy chúng ra Thẩm lạc bấm niệm pháp quyết Tế ra ba cái túi càng khôn Thẩm lạc bấm niệm pháp quyết Tế ra túi càn khôn Thu lấy một ít đoàn sương mù màu trắng Trên mặt sông Về phần quỷ tướng trong túi càng khôn Hắn ngược lại không lo Sẽ bị minh hàng âm khí gây thương tích Thần nói là quỷ vật vốn thích âm Cũng không có ngại hàng khí Một đoàn minh hàng âm khí tiến vào trong Làng tràn ra khắp nơi Rất nhanh chạm tia vách túi trên vách túi lưu động hát quan không bị minh hàng âm khí ăn mòn một chút nào thẩm lạc cảm ứng được tình huống này yên lòng đang muốn gia tăng lực hút của túi càng khôn hát quan trên vách túi đột nhiên chớp động nhanh chóng thuần phệ minh hàng âm khí bất quá sau mấy hơi thở đoàn minh hàng âm khí bị túi càng khôn thuần phệ sạch sẽ túi càng khôn này là thuần phệ minh hàng âm khí thẩm lạc ngây ngẩn cả người Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Thẩm lạc cẩn thận cảm ứng một chút, hấp thư đoàn minh hàng âm khí này. Túi càng khôn cũng không phát sinh biến hóa gì. Thẩm lạc trầm ngâm một chút, tiếp tục thôi động túi càng khôn, phát ra một cổ lực hút cường đại. Minh hàng âm khí từ hồ tìm được chỗ tháo nước, tuyến đến phía túi càng khôn, cuồn cuộn không nhất tiến vào bên trong. Tốc độ của túi càng khôn thôn phệ minh hàng âm khí hơn xa bít ngọc hồ lô của lục hóa mình và pháp khí minh ngọc của tạ vũ hân khiến hai người nhìn trên mặt lộ ra kinh ngạc. Minh hàng âm khí tiến vào túi càng khôn lập tức nhanh chóng dung nhập vào trong vách túi. Hát quang trên vách túi vui sướng chấp động giống như ăn thuốc đại bổ nhanh chóng trở nên sáng tỏ càng thôn phệ nhanh minh hàng âm khí. Trên vách túi vốn đen kịch bắt đầu nổi lên từng tia từng tia bạch quan chỉ là bạch quan này chẳng những không mảy may sáng rõ ngược lại lộ ra một cảm giác âm lãnh thẩm lạc cẩn thận cảm ứng tình huống trong túi càng khôn khoẻ miệng đột nhiên hiện ra một nụ cười vui mừng thu nạp không ít minh hàng âm khí trong túi càng khôn vốn hai đạo cơm chế bị tản mát lại có dấu hiệu khôi phục quỷ tướng đang tu luyện cũng bừng tỉnh nhìn về minh hàng âm khí trong túi Trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thật là âm khí tinh thuần. Chủ nhân, ta có thể hấp thu chúng được không? Quỷ tướng nhìn thấy túi càn khôn đang hấp thu minh hàng âm khí. Tưởng là thẩm lạc đang tế luyện vật này. Chỉ là minh hàng âm khí đối với nó dù hoặc quá lớn, thầm dọ hỏi thăm. Có thể chứ. Minh hàng âm khí vô cùng vô tận, thẩm lạc đương nhiên sẽ không hẹp hỏi. Quỷ tướng đại hỉ Há miệng thua nạp minh hàng âm khí, chỉ là tốc độ nó thua nạp âm khí kém xa túi càng khôn. Thẩm lạc không để ý đến quỹ tướng, toàn lực thôi động túi càng khôn, thôn phệ minh hàng âm khí chung quanh. Âm khí trên mặt sông chỗ này rất nhanh, bị thua nạp trống không. Vào thời khắc này không có minh hàng âm khí, mặt sông đột nhiên sôi trào, bấy đạo xúc tu màu đen thô to như cối xay từ trong sông bắn ra, vô cùng nhanh chóng cuốn về ba người. chương năm trăm bốn mươi trùng phùng mau lui lại đi thẩm lạc lên tiếng kinh hô kéo tạ vũ hân sang bên cạnh trên hai chân tỏa ra ánh sáng hào quang như ánh trăng nhanh chóng bắn ngược ra sau hai đầu xúc tu màu đen sực sát qua trên thân của hai người nền trên mặt đất hai tiếng nổ mạnh ầm ầm mặt đất bị nền ra hai cây hố to sâu hơn một trượng thẩm lạc kinh hãi không dám dừng toàn lực bay ngược ra sau. Trên thân của lục hóa minh bên cạnh chấp động bạch quang cũng kịp thời lui bước, không bị xúc tu đánh trúng. Trong sông, sóng cả quay cuồng. Hiện ra một quái vật màu đen to như ngọn núi. Quái vật này như bạch tuộc, mọc ra mấy chục cây xúc tu to lớn, điên cuồng vũ động. Mặt sông nhấc lên sông lớn như biển cả. Trung tâm xúc tu, mọc ra hai con mắt màu đỏ tươi, Gắt gao nhìn chầm chầm ba người trên bờ, toát ra vẻ khát máu giết chóc vô tận. Ba người thẩm lạc nhìn thấy cự thú đáng sợ như vậy, đáy lòng đều phát lạnh. Nếu bọn họ vừa rồi chậm một bước, bị xúc tu cuốn trúng, kéo vào trong sông, thì tuyệt không còn mạng. Thẩm lạc tuy cứ thuần dương kiếm vôi, hồng liên nghiệp hỏa nơi tay, nhưng mà đối mặt cự thú bậc này cũng không mảy may chiến thắng. Quái vật to lớn chỉ trong sông gầm nhẹ, cũng không có lên bờ truy kết. Minh hàn âm khí ở mặt sông nơi khác, chậm rãi phiêu đãng đến. Bạch tu cự quái không có cam lòng, cuộn hống một tiếng về ba người. Thân hình to lớn, một lần nữa chui vào đánh sông rồi biến mất, rất nhanh không thấy tăm hơi. Xem ra, quái vật này không thể lên bờ, mà lại rất e ngại minh hàn âm khí. Do chúng ta lấy minh hàn âm khí tại khu vực này đi, nó mới đi ra tác quái." Lục Hóa Minh nói. Vậy thì chúng ta có tiếp tục thu lấy minh hàng âm khí hay không? Nếu không quái vật này lại đi ra Tạ Vũ Hân nói ta thấy không sao Mặt sông rộng lớn Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút Không tập trung thu minh hàng âm khí tại một chỗ Nên sẽ không có nguy hiểm gì lớn đâu Ánh mắt của thẩm lạc quét qua Minh hàng âm khí này có tác dụng lớn đối với túi càng khôn Tiếp tục thu nạp Hai tầng cơm chế trong túi có hy vọng khôi phục Hiện tại dừng lại thật là đáng tiếc Thẩm huynh nói không sai Minh Hàng âm khí này không có thể bỏ lỡ Bất quá Tà Đạo Hữu lo lắng không phải là không có lý Như thế này Chúng ta tiến thêm một đoạn xuống hạ dung Tránh địa quái vật trong sông này Lại phân tán thu lấy những âm khí kia Lục hóa minh tự hồ Cũng muốn thu lấy Minh Hàng âm khí này Suy nghĩ một chút rồi nói Thẩm lạc gật đầu đồng ý Tạ Vũ Hân nhìn thấy hai người Đều nói như vậy cũng không có phản đối. Vậy là ba người đi về hướng Hạ Du, đi tiếp hơn mười dặm thì mới dừng, phân tán ra tiếp tục thu lấy Minh Hàn âm khí. E sợ quái vật trong sông lại toát ra tập kích, ba người đứng cách xa bờ sông, đồng thời tự mình tế ra pháp khí để đề phòng bất trắc. Thời gian từng giờ trôi qua rất nhanh, qua gần nửa canh giờ. Pháp khí của Tạ Vũ Hân cùng Lục Hóa Minh đã đạt đến cực hạn. Tuần tự dừng tay, nhưng thẩm lạc vẫn còn tiếp tục thu lấy âm khí. Trên túi càng khôn đột nhiên sáng lên quang mang. Hai vần sáng màu đen nổi lên, hai đạo cơm chế tản mát triệt để khôi phục. Thẩm lạc có thể cảm giác túi càng khôn khôi phục chính tầng cơm chế uy năng lập tức tăng nhiều. Không nói những thứ khác, đơn thuần lấy lực thôn phệ này so với trước đã cường đại gấp bội. Hắn nhìn túi càng khôn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Vốn cho là khôi phục hai tầng cấm chế này xong, túi càng khôn sẽ ngừng hấp thu minh hàng âm khí. Không ngờ cái túi này như một cái động không đáy, căn bản không mảy may dừng, tiếp tục hấp thu minh hàng âm khí, thậm chí còn nhanh hơn mấy phần so với trước. Trên túi càng khôn vốn màu đen, nổi lên từng đốm trắng, trở nên nửa trắng nửa đen, nhìn rất là cổ quái. Thẩm lạc cảm thấy kinh ngạc, nhưng không đình chỉ túi càng khôn thôn phệ. Rất nhanh, lại qua nửa canh giờ. Thôn vệ không biết bao nhiêu minh hàng âm khí, rút cuộc nó phát ra tiếng vù vù, đình chỉ hút vào. Lúc này túi càng khôn đã triệt để biến dạng, toàn thân triệt để biến thành màu trắng. Mặt ngoài lại chấp động bạch quan như thực chất. Thẩm lạc đưa tay triệu hồi túi càng khôn dò xét, bấm niệm phát quyết điểm một cái lên túi. Trên túi càng khôn đại phóng bạch quan, một cổ ba động pháp lực khổng lồ bộc phát ra, vượt xa thượng phẩm pháp khí so với hai kiện cực phẩm pháp khí ngũ nhạc sơn hình ấn cùng mặt giáp thuẫn thì không kém bao nhiêu. Phốc một tiếng vang nhỏ, một giải lụa màu trắng dài bảy tám trường từ miệng của túi càng khôn bắn ra, cuốn về mặt đất phía trước. Trong giải lụa màu trắng phát ra một cổ thôn vệ đáng sợ, trong đó còn bao gồm một cổ khí tức kỵ hàng. Nơi nó đảo qua, mặt đất lập tức bị đông cứng thành băng tinh trắng xóa. Bất quá sau một khắc, phần đông kết Còn có mạng lớn đất đá chung quanh bị nhẹ nhõm cuốn lên, chui vào trong túi càng khôn. Mặt đất bị xé nứt ra một cây hố dài mười mấy trượng, rộng hai ba trượng, sâu hơn một trượng. Thẩm lạc nhìn thiết cảnh này, trên mặt lộ ra nét đại hỷ. Túi càng khôn triệt để thoát thai hoáng cốt, uy năng so với trước lớn hơn nhiều, hoàn toàn vượt xa thượng phẩm pháp khí. Lễ lực thuần phệ đáng sợ của giải lụa màu trắng, còn có khí tức kỳ hàng nếu bản thân hắn bị nhã lụa màu trắng cuốn trúng sợ rằng cũng khó thoát khỏi vận rủi chúc mừng thẩm huynh được một kiện pháp khí lợi hại lục hóa minh chúc mừng tạ vũ hân cũng đi đến chúc mừng một tiếng xin đa tạ hai vị vì chuyện của ta để cho các người đợi lâu thẩm lạc thu hồi túi càng khôn có chút áy náy không sao thực lực của thẩm huynh tăng lên đối với chúng ta cũng là chuyện tốt lục hóa minh vừa cười vừa nói Ba người đã thu thập xong, vậy là thương lượng tiếp tục đi tới. Chỉ là sông lớn phía trước đã chặn đường, chỉ có thể đi dọc theo bờ sông. Bọn hắn nhìn lại bên phải bên trái, nhất thời không biết nên đi hướng nào. Chủ nhân cẩn thận, ta cảm giác, có một đoàn quỷ vật từ bên trái tới nơi đây, số lượng rất là nhiều, thực lực cũng không có kém. Thành âm của quỷ tướng đột nhiên vang lên trong đầu của thẩm lạc. Thẩm lạc nghe như vậy, sắc mặt hơi xa xầm. Thẩm huynh à, có chuyện gì vậy chứ? Lục hóa minh lập tức chú ý đến dị trạng của thẩm lạc lên tiếng hỏi. Thẩm lạc không có dấu diếm, lập tức kể lại chuyện của quỷ tướng đã cảm ứng được. Tình huống bây giờ không có rõ, không nên tùy tiện xung đột cùng với quỷ vật nơi đây. Tránh trước một chút đi. Lục hóa minh cân nhắc, lập tức nói. Thẩm lạc và tạ vũ hân cũng không muốn chém giết cùng những quỷ vật này. Lúc này dọc theo sông, lướt gấp về phía bên phải. Đời này tầm mắt hạn hẹp, mấy người không dám tùy tiện phi đồn đi. Về phần bay vào trong sông để tị nạn, tạo ngộ quái vật bạch tuộc to lớn, thì bọn hắn tuyệt đối không có dám. Không được rồi, tốc độ những quỷ vật kia nhanh hơn nhiều so với các ngươi, Rất nhanh sẽ đuổi kịp thôi. Quỷ tướng lần nữa truyền âm. Thẩm lạc cảm thấy rung lên, đang buông báo cho lục hóa minh cùng với tạ vũ hân biết. Tiếng xe gió từ sau truyền đến, chỉ thấy ba đạo đồn quang hai đỏ một tiếng từ trong bông tối phía sau bay ra trong đoạn quan chính là ba người đàn dương tử xích thủ chân nhân còn có các thiên thanh đàn dương tử đào hữu xích thủ đào hữu các đào hữu lục hóa minh nhìn thấy ba người lập tức đại hỷ vội vàng vẫy tay hô lục đào hữu là các ngươi nhanh dùng ngự không phi hành đào tẩu đi đằng sau có nhóm lớn quỷ vật rất là khó đối phó đàn dương tử vội vàng hô thường thế của bọn họ từ hồ cũng đã tốt đẹp đàn dương tử còn chưa dứt lời một đoàn mây đen che khuất bầu trời xuất hiện trong tầm mắt phía sau trong mây đen vang lên tiếng rống lít nhà lít nhít đầy quỷ vật không biết cả bao nhiêu con đa số những quỷ vật này là thú hình có song đầu quỷ lan tạm vị quỷ hồ độc giác quỷ sư thực lực đều không yếu non nữ quỷ vật này đều đạt đến ngưng hồn kỳ mấy quỷ vật cao lớn cầm đầu càng thêm lợi hại Tạng mắt ra khí tức mảy may không kém các thiên thanh, đạt đến ngưng hồn kỳ đỉnh phong, căn bản không phải mấy người có thể chống lại được. Chương 542 Minh Thạch Kiều Đi thôi! Lục Hóa Minh thấy như vậy, sắc mặt thay đổi, phất tay tế ra một phi thuyền màu trắng bạc, kéo tạ vũ hân bay lên trên thuyền. Phi thuyền màu trắng bay cực nhanh, theo kiệt bọn người đang dương tử. Thẩm lạc thấy vậy cũng tế ra thuần dương kiếm phôi. Khiến cho nó bám vào trên người mình hóa thành một đạo kiếm quan màu đỏ Bay vụt về trước Nhẹ nhàng đuổi kịp Sánh vai đi cùng bọn người đang dương tử Quỷ vật trong mây phát ra tiếng gầm rú tức giận Miệng phung hắc khí Rót vào mây đen dưới chân Nhưng tốc độ mây đen từ hồ đã tối đa Không cách nào tăng tốc tiếp Khoảng cách giữa hai bên chậm rãi kéo ra Thẩm lạc nhìn thiết cảnh này Nhẹ nhàng thở ra một hơi Bà vị không có việc gì là tốt rồi. Các người làm sao lại đến nơi đây? Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, lục hóa minh hỏi thăm đám người đang dương tử. Chúng ta bị pháp trận kia truyền tông đến nơi đây. Lại tìm không thấy lục đạo hữu, không có ai dẫn đầu, đành phải tự mò mẫm. Kết quả không may gặp những quỷ vật này bị truy sát một đường đến đây. Ai bất quá cũng may nhờ bọn xuất sinh này rốt cuộc chúng ta cũng hội tụ cùng một chỗ. đàng dương tử nói Lục hóa minh nghe lời này Đáng ra bọn đàn dương tử hoàn toàn không biết Ở đây là đâu Cảm thấy có chút thất vọng Lục đào hữu Bây giờ chúng ta nên làm gì Đàn dương tử lập tức hỏi Trước thì toàn lực bỏ lại những quỷ vật kia Rồi hẳn tính tiếp Lục hóa minh quả quyết Thẩm lạc cũng nghĩ như vậy Đang muốn vận khởi thuần dương kiếm quyết Tăng tốc ngự kiếm phi hành Chủ nhân cẩn thận Phía trước đang có quỷ vật đến gần. Thành âm của quỷ tướng lại lần nữa vang lên trong đầu của thẩm lạc. Chưa vậy à, cẩn thận, phía trước có biến. Tâm niệm của thẩm lạc cấp tóc chuyển động lập tức cất giọng nói. Mấy người khác nghe thì khẽ giật mình, đang muốn hỏi thăm. Bỗng tiếng đít thê lương từ phía trước truyền đến. Tường đào bóng đen từ trong bóng tối phía trước bắn ra. Lại là những con quỷ cầm màu đen. Những quỷ cầm này dài 4 năm trượng, toàn thân đen nhánh. Trong hai mắt to lóe ra hùng mang huyết hồng. Kỳ lạ nhất là miệng chim cơ hội dài bằng thân thể, mà lại vô cùng sắc bén, giống như lưỡi kiếm Giờ phút này, hai cánh quỷ cầm khép lại bên người. Thân thể thăng bằng, giống như từng mũi tên to lớn màu đen, như thiểm điện bắn về phía mấy người, tốc độ nhanh kinh người. Tầm mắt mấy người rất hạn chế, cũng may có thẩm lạc nhắc bọn hắn đã kịp phòng bị, lập tức tản ra xung quanh, kịp thời tránh thoát những cự cầm này công kích. Chỉ có phi thuyền lục hóa mình có thể thích hơi lớn, bên trên lại dẫn theo tạ Vũ Hân né tránh không kịp, mắt thấy sẽ bị miệng sắc bén của một con quỷ cầm màu đen đâm trúng. Một đạo lôi quang màu xanh bay vụt đến, bổ vào thân của quỷ cầm màu đen. Một tiếng ầm vang đánh nó bay ra ngoài, là Thẩm Lạc gần đó kịp thời xuất thủ. Lục hóa minh nhẹ nhàng thở ra, chiếc phi thuyền màu trắng này mặc dù cũng có lực phòng ngự nhất định, nhưng chưa hẳn có thể ngăn cản miệng sắc của quỷ cầm màu đen công kích. Đừng có dây dưa với những xuất sinh lòng lá này, dùng tốc độ vứt bỏ chúng đi. Hắn ngật đầu cảm ơn thẩm lạc, lập tức vừa điều khiển phi thuyền tránh né quỷ cầm, vừa hô lớn. Kỳ thật, không cần lục hóa minh nhắc, những người khác cũng biết nên làm gì. Những quỷ cầm này cũng không tính là gì. Chân chính nguy hiểm là những quỷ vật đằng sau. Một khi bị cuốn lấy, để những quỷ vật đằng sau đuổi kịp, sáu người nhất định sẽ chết. Mấy người từ tăng tốc đến tốc độ cực hạn, tả xung hữu đột, xuyên qua đám quỷ cầm phía trước. Lúc phản bất đắc dĩ, bây tế ra pháp khí đánh giết một ít quỷ cầm. Chỉ là số lượng những quỷ cầm này rất là nhiều, mà bọn chúng từ hồ, cố ý dây dưa cùng với bọn người thẩm lạc. Mấy người mặc dù kiệt lực tiến lên, Tốc độ vẫn bị giảm. Mây đen đằng sau nhanh chóng đến gần, mắt thấy sẽ đuổi kịp đoàn người. Vào thời khắc này, bờ sông phía trước xuất hiện một cây cầu đá cổ lão, nhìn rộng rãi. Mặt cầu bị tàn phá, nhưng chỉnh thể coi như hoàn chỉnh, uốn lượng thông qua dòng sông bên kia, không có nhìn thấy điểm cuối. Lên cầu Ánh mắt của Lục hóa minh khẽ động, quả quyết quát, dẫn đầu nhảy lên cầu đá. Những người khác thấy như vậy cũng nhao nhao bay vút lên cầu. Một đoàn người vừa lên cầu, quỷ vật trong mây đen, còn có những quỷ cầm màu đen lập tức dừng, mờ mịt nhìn xung quanh, phát ra trận trận tiếng gầm rú tức giận. Nhưng giống như đột nhiên bị mù, không nhìn thêm mấy người trên cầu. Chỉ là những quỷ vật kia cũng không có tan đi, ngược lại bao quanh đầu cầu, hoặc là dùng mũi hửi hoặc dùng tai nghe, tìm kiếm tung tích của đoàn người. Nhưng quỷ vật này bị gì? Không nhìn thì chúng ta sao? Tạ Vũ Hân kinh ngạc hỏi. Thẩm lạc nhìn cầu đá như thân. Thần thức lan tràn dò xét cầu đá. Nhưng mặt cầu tràn ngập một cổ cơm chế vô hình. Thần thức của hắn vậy mà không cách nào lì thể. Cầu đá này từ hồ có chút cổ quái. Hắn nhíu mày. Mấy người đang dương tử cũng rất nhanh nhận ra cơm chế trên mặt cầu. Trên mặt đều hiện ra vẻ kinh nghi chỉ có lục hóa minh không có dị dạng ngược lại nhẹ nhàng thở ra lục đạo hữu nhìn dáng vẻ của ngươi tự hồ biết là lịch của cây cầu này đàn dương tử nhìn về lục hóa minh lên tiếng hỏi trước kia nghe sư tôn nói qua u minh giới có một chỗ minh hà nối tiếp âm dương lượng giới trên minh hà có một tòa minh thạch kiều dùng một loại khoáng thạch minh thạch đặc thù sinh ra từ giao giới âm dương mà kiến tạo thành trên cầu chỉ có sinh hồn qua quỷ vật không có qua được Cho nên quỷ vật bên dưới không phát hiện ra chúng ta Lục Hóa Minh nói như vậy Cái gì là sinh hồn qua Quỷ vật không qua Tạ Vũ Hân không có hiểu Tạ Đạo Hữu chắc là không biết Người sau khi chết Sinh hồn vẫn mang theo dương khí nhân gian Cần thời gian nhất định Mới có thể tẩy rửa sạch minh thạch này có thể thu nạp dương khí Chuyển thành âm lực Chỉ là trong Minh Hà ẩn nấp những hùng vật rất nhiều Vì phòng ngừa những hùng vật kia Tập kích sinh hồn vừa mới chết Ô minh địa phủ này bày ra cấm chế trên cây cầu, sẽ tự động làm biến mất khí tức người mang dương khí. Tu sĩ chúng ta đều mang dương khí, đạp lên cây cầu này, cầu này sẽ che lại khí tức của chúng ta, cho nên quỷ vật không phát hiện ra chúng ta đâu. Vừa rồi ta thử ôm tâm tư, không ngờ là thật." Lục Hóa Minh giải thích. "À, thì ra là vậy sao?" Tạ Vũ Hân ngạc nhiên nhìn cầu đá dưới thân. Thẩm Lạc nghe cũng sững sờ, hắn mặc dù cảm giác được Cầu đá này có gì quái lạ, nhưng cũng không nghĩ đến cây cầu kia lại có lai lịch như vậy. Vậy theo lục đạo hữu nói, Bình Thạch Kiều này bắt ngang âm dương lượng giới, đầu bên kia hẳn là dương gian. Xích, dương chân nhân nhìn về cầu đá phía trước, trên mặt lộ ra nghi ngờ, tự hồ không quá tin lời của lục hóa mình. Nơi đó bị xương trắng mềm mông bao phủ, căn bản không nhìn thấy điểm cuối, không biết bên trong ẩn giấu cái gì chuyện này thì ta không dám cam đoan sư tôn ngày đó cũng không nói rõ chuyện về minh hà cứ hy vọng như vậy thôi lục hóa minh chần chừ một chút rồi nói ra mấy người nghe thì nhìn nhau nhất thời không ai nói chuyện hôm nay gặp phải quái sự quá là nhiều cây cầu đá này lại xuất hiện kỳ quặc lục hóa minh mặc dù nói rõ ràng thế nhưng lại không nắm chắc ai cũng không rõ tiến lên hung cát ra sao bất kể như thế nào dưới cầu có vô số quỷ vật chiếm cứ lùi lại thì thập tử vô sinh đi về phía trước còn có chút hy vọng sống sót ta tin tưởng lục huynh sẽ không phán đoán sai thẩm lạc mở miệng nói thẩm đạo hữu nó có lý chúng ta vẫn là tiếp tục đi tới đi phía trước cho dù có hùng hiểm sáu người chúng ta đồng tâm hiệp lực tin rằng cũng có thể ứng phó được tạ vũ hơn nói giúp đàn dương tử cùng xích thủ chân nhân nhìn thoáng qua nhau tự hồ còn do dự Đi thôi. Các thiên thanh vẫn không nói chuyện, bỗng dưng bình tĩnh. Dẫn đầu cất bước đi tới. Ba người thẩm lạc luật hóa minh tạ Vũ Hân cũng cất bước đi theo. Đàn dường tử cùng xích thủ chân nhân nghe, đành phải đuổi theo. Kết thúc tập 101 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.